Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với mọi người Một bộ truyện cổ trang cực kỳ hay Tùy truyện gần 200 chương Nhưng vì hay quá nên là mình phá lệ thu âm ngay Truyện có tên là Nghịch Duyên Tên chính của truyện là Sơn Hà Chẩm Của tác giả Mạc Thư Bạch Nào chúng ta tìm hiểu sơ qua về bộ truyện này nhé Kiếp trước Sở Du vì cố sở sinh mà hy sinh mọi thứ, nàng vì một tình yêu đơn phương mà đánh đổi cả danh dự, thân phận và tương lai. Khi mà cố gia gặp nạn, cố sở sinh bị lưu đày ngoài biên quan, nàng bất khiếu từ bỏ mối hôn sự mập phụ mẫu đã an bài, một mình vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm cố sở sinh. Nàng ở bên hắn 6 năm, cùng hắn trải qua đoạn đường gian khổ nhất, vì hắn chăm lo gia đình, vì hắn hạ sinh hài tử Đến khi mà Cố Sở Sinh công thành danh toại, từng bước thăng quan, người mà hắn muốn chia sẻ lại không phải là nàng, mà là Sở Cẩm, muội muội của nàng, vị hôn thê cũ của hắn, phúc cuối cùng của cuộc đời. Sở Du đã từng tự hỏi bản thân, vì một tình yêu mà chấp mê bất ngộ cả đời, có đáng không? Năm ấy, Cố Sở Sinh không cần nàng, là nàng cưỡng cầu, nhất quyết muốn đi theo. Năm ấy Người mặc cố sự xin chờ là sở cảm, là nàng đã quá tự tin khi mà nghĩ rằng mình có thể dùng hành động và thời gian để làm cho hắn yêu nàng. Nàng hận bọn họ nhưng lại càng hận bản thân hơn, vì ngàn sai vạn sai là do nàng quá chấp niệm mù quáng, chỉ biết không cam lòng tranh giành một tình yêu không thuộc về mình, chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Vũ đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu có kiếp sau, nếu có cơ hội, nàng sẽ không bao giờ yêu hắn, sẽ không bao giờ hy sinh tất cả để đuổi theo người nam nhân vô tâm này. Nàng chỉ sống vì bản thân, vì những lý tưởng còn đang dang dở. Nếu được tái sinh, xin nguyện cùng quân không vướng mắc, sợ du, được trùng sinh trở về năm 15 tuổi. Kỳ nàng vẫn còn là đích trưởng nữ của phủ tướng quân, là vị đại tiểu thư con nhà võ hiên ngang oai hùng, tay cầm trường thương, thần thái ngạo nghễ. Giờ đây, Sở Du không yêu cố Sở Sinh, có lẽ cũng chẳng còn hận. Bởi không yêu, lấy đâu ra hận? Cứ coi như kiếp trước là một giấc mộng, người tỉnh, mộng tan. Nàng sẽ trân trọng cơ hội mà ông trời đã ban cho nàng. Bởi kiếp này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Mọi hôm sự kiếp trước mà phụ mẫu đã an bài, Sở Du cũng muốn sửa sai. Năm ấy, người có hôn ước với nàng là Thế tử Phệ Quân của trấn Quốc Hầu, một nam nhân quang minh lỗi lạc, Ngọc thụ Lâm Phong. Từ thời khai quốc đến nay, nhiều thế hệ của vị gia trung liệt yêu nước, con cháu trong nhà Sinh trà đều là người tài đức, có thể nói đội quân và toàn bộ vệ gia đều là đẳng nam nhi kiên cường, bảo vệ quốc gia, là những người anh hùng mà sử dư luôn kính phục. Kiếp trước, nam nhân của vệ gia cùng với bảy vạn tinh binh diều tự chiến nơi xa trừng, trận Quốc hầu cùng bảy người con hăng hái ra chiến trận. Trở về chỉ là bảy bộ quan tài cùng bài vị tang thương, để lại thê tử Hải Nhi cùng với tiểu công tử nhỏ tuổi nhất, vệ quận lạc lòng đối mặt với một vị gia đang suy sụp. Những con người trung quân ấy xứng đáng được kết cục hạnh phúc mà không phải phơi thay nơi sa trường, chết cũng không được lành lặn. Sở Du muốn thay đổi kết cục của vị gia, thay đổi số mệnh của vị quân, bởi ngày mà nàng Lân Cửu Qua trở thành Thái tử phi của Trấn Quốc hầu chính là ngày mà vị gia xuất binh ra chiến trường. Nhưng có những phán bài sinh tử, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục. Có những mất mát đã được an bài liền không thể né tránh. Sở Du cũng vậy, nàng trọng sinh biết trước tương lai nhưng cũng chẳng phải là thần tiên mà cứu vớt tất cả. Trầm tính, tạng tính cũng không thể thay đổi được số mệnh của vị gia quân. Trải tráng vị gia chỉ còn lại vệ quân ôm bài vị gia huynh trở về. Từng chiếc quan tài nặng nề nối tiếp nhau trở về kinh đô như thiếu niên 14 tuổi quằn mình vì nỗi đau tan cửa nát nhà, vì gánh nặng chống đỡ cao môn, vì oan khuất dục nhã, họ phải chịu dưới quan quyền, kiếp trước chàng trở về một vị gia u tối, lạnh lẽo, bao trùm bởi tiếng khóc than, oán thán, người xa lánh, kẻ bội bạc, ai cũng đều dẫu đổ bìm leo, mẫu thân vì chống đối quan binh mà chết, nghị tẩu hắc cổ tự vẫn vì tẩu tẩu còn lại, người thì xin chàng thư phóng thay, kẻ thì vơ vét của cải mà chạy trốn, những tâm bỏ lại cho chàng, năm vị tiểu công tử vừa mất cha lại mất cả mẹ, ma chay không có người lo, tất cả bảy vị đại anh hùng hy sinh vì bảo vệ đại sở, phải hạ tán vội vã mà không có linh đường. Vậy quận kiếp trước đân đọc chấm dọi mọi đau thương của thế gian. Nhưng kiếp này Sở Du đã đến, nàng chống đỡ cho về quần cả một bầu trời, đồng hành với chàng từ thuở thiếu niên, cùng nhau giữ nhà, cùng nhau hộ quốc, hai người đồng sinh cộng tử, nhiễm trải đủ loại đắng đau, khuất phục, dần dần từ người dưng thành người thân, trong họ bỗng chớm nở một tình cảm khó nói thành lời. Nàng và ta ở bên nhau, những lời vĩ bán, ta ngăn núi đau biển lửa, ta đi tất cả vết thương trong lòng quẫn nàng, ta lấp đầy, thứ nàng từng đánh mất, thứ nàng chưa có được, thứ nàng muốn có, ta cho. Lần đầu gặp Sử Du, phệ quẩn đáng ngịch ngợm nói nhỏ với đại ca, nhà mình trần, tẩu tử thật là xinh đẹp. Ngày hôm ấy, nàng mặc khí phục, đầu đội mũ phượng, nghiêng người tựa vào cánh cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười tùy ý, tiêu sái, hẩm ấy Tổng nhạc Linh Đình, người người phơi mừng chút phúc mối lương duyên, nhưng niềm vui lại trống tàng. Thăng phong chưa vắng, giao bôi chưa cạn, tề gia đã phải xuất binh ra chiến trường, vị tân nương mới cũng chẳng có một hôn lễ trọng vẹn. Lần thứ hai gặp Sử Du là khi mà nàng cưỡi ngựa đuổi theo quân vệ gia, tay cầm dây cương lao đi trong gió, bộ hỉ phục đỏ thẫm nhễm điền mưa và bụi đường, là khi mà nàng ngẩng cao đầu để cao thanh âm Bình Tĩnh nói, "Thiếp tâm nguyện theo phu quân xuất chinh, nhưng bởi quân lệnh như núi, bởi vì phệ gia chưa bao giờ để cho nữ tử ra chiến trận, nàng cũng chỉ có thể quay về." Quân phệ gia lại tiếp tục lên đường, trong một khoảnh khắc, tệ quân ngẫu nhiên quay đầu, trên bình nguyên trải dài thẳng tắp đến chân trời, phía sau, nữ tử là từng thành sừng sững, trời đã dần chuyển sang màu vàng úa của mùa thu, nữ tử áo đỏ cởi ngửa, bắt đệ ra khỏi sắc vàng cô hiếu của miền quan giả, nàng vừa giống như là vừa đưa tỉnh lại giống như đợi chờ. Khuôn mặt gầy, đường nét rõ ràng, mắt nhỏ ẩn chứa sự điềm tĩnh. Cuộc đời này của chàng đã từng gặp vô số nữ tử nhưng chưa bao giờ gặp được người đẹp đến chấn động lòng người, như đập thẳng vào mắt, đâm thẳng vào tim như vậy. Lần thứ 3 gặp Sở Du, chàng trở lại với tấm bài vị trên tay. Theo phía sau là bảy bộ quan tài, tiền giấy bay đầy trời, không gian yên tĩnh, phảng phất như là một tòa thành quỷ. Ngày ấy, chàng đi đến trước mặt nàng, quỳ một gối, cao giọng mở miệng, "Vệ gia, vị quận cùng phụ thân, các quân trưởng trở về." Ngày ấy là chàng thất tính, không thể mang đại ca trở về. Ngày ấy, chàng nghe được âm thanh ôn quà ấm áp của nàng. "Không sao, tự thấy có thể bình an trở về, ta cũng rất vui mừng. Ánh mắt của nàng còn hàm chứa nước mắt, nhưng lại mang theo sự cứng cỏi và ôn nhu. Phực chàng đứng dậy sao bao tang thương, mất mát. Sở Du cũng vậy gia trải qua những năm tháng gian khổ nhất. Sở Du cũng vậy quận Tây Lại một trấn quốc hầu phủ đã suy tàn, rồi từ bao giờ chàng sợ hãi một tỳ gia không có Sở Du, sợ hãi nàng sẽ rời khỏi nơi này đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng nàng là tẩu tử, đại ca đã mất, chàng có tư cách gì, giữ nàng ở lại đây. Nàng nói, sinh tử của ta, không liên quan đến đệ. À quẩn, không có ai sẽ làm bạn với đệ cả đời. Nếu đệ muốn hứa với ai, cùng sinh, cùng tử, trừ bỏ thê tử của đệ, ai cũng không có đủ tư cách. Chỉ có thê tử, mới có tư cách này. Nhưng chàng chỉ nghĩ làm bạn với nàng cả đời thôi. Rốt cuộc thì tình cảm này bắt đầu nảy mầm từ bao giờ? Là khi nào thì chàng bắt đầu động tâm? Phải chăng là lúc mà nàng mềm yếu, nhẹ xoa đầu an ủi, hay là khoảnh khắc nàng say rượu, nghi ngăng múa động trừng thương? Thế quẩn không phân trở cũng chẳng muốn biết, bởi một phần ý lại cùng kính trọng giờ đây đã hóa thành tình cảm nồng nhiệt, bật ra thành tiếng: "Ta yêu nàng." À Du, liệu về Quẩn và Sở Du có thể cùng nhau viết nên một kết thúc có hậu sau tất cả những biến cố đau thương mà cả hai đã dùng nước mắt và máu đỏ để vượt qua hay không? Mời các bạn dõi theo câu chuyện nhé. Phần 1, chương 1. Tháng 9, mưa thu se lạnh. Tiếng mưa tí tách nơi đình tiễn hòa lẫn với tiếng tụng kinh niệm Phật trưa dọc tai của Sở Du, làm đầu óc vốn nàng mơ màng buồn ngủ. Người nàng có cảm giác lạnh lạnh, đầu gối đau như kim châm, cô bé đã quỳ rất lâu rồi. Phía ngoài là âm thanh ồn ào, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Con bé sắp xúc giá rồi, nếu cứ quỳ mãi thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy ông nói vừa có lý lại vừa vô lý. Ta hỏi ông nè, con bé có từng ra khỏi phủ tướng quân nửa bước chưa? Nếu chưa, vậy thì xử phạt cái gì chứ? Bây giờ đánh, cũng đã đánh, mắng, cũng đã mắng, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào nữa?" Giọng nói nữ nhân xen lẫn tiếng nức nở. "Chẳng lẽ ép chết A Du thì mới chịu dừng tay hay sao?" Ai đấy nhỉ? Suy nghĩ của Sở Du có hơi trở đạt, nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là dáng vẻ từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, hương khói lúng lờ khiến cho khuôn mặt của đức Phật có chút mơ hồ. Sở Du thoáng kinh ngạc khi mà nhìn thấy tượng Bồ Tát chạm ngọc này, bởi vì khi mà tổ mẫu nàng qua đời, bức tượng này cũng đã được tùy táng theo, mà tính đến nay, tổ mẫu của nàng đã qua đời gần 10 năm rồi. Nếu nói tượng Bồ Tát chạm ngọc đây khiến cho nàng kinh ngạc thì sau khi mà thần trí dần dần tỉnh táo lại, nghe thấy giọng nói khách khí kia, thì Sở Du lại càng giật mình hơn, trở rằng giọng nói đấy là của mẫu thân đã mất 4 năm trước. Đây là đâu? Tâm lòng của nàng hốt hoảng, dần dần nhớ lại giây phút cuối cùng kia. Lúc đấy, hẳn là mùa đông, nàng bệnh rất nặng, nằm cuộn trong chăn, xung quanh là bếp than kém chất lượng đang cháy, lúc sau còn bốc ra khói đen. Có người dẫn theo một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi, tên Kim, đi vào. Nàng ta mặc váy dài màu thủy lam, được may từ gấm tứ xuyên, khoác áo lông chim hạt, khuyên tai trân châu trân bóng, trụ xuống hai bên khẽ đung đưa theo từng động tác. Dù đã gần 30, nhân vật mang theo khí chất ngây thơ, xinh đẹp, chỉ có ở thiếu nữ, khác một trời một vực với người nằm trên giường là nàng. Nàng và nữ tử trước mặt đây gần bằng tuổi, nhưng người trước mặt vẫn mang dung mạo như là vỡ ban đầu, còn nàng thì lại giống như là cụ bà kinh qua bệ dâu. Hai tay nàng thô ráp, chẳng chịch vết tương, bởi vì thường xuyên ô sầu mà xuất hiện các nếp nhăn mỏng manh vắt ngang khuôn mặt, mọi thứ trong đôi mắt trở nên tĩnh mịch tuyệt vọng, còn đâu dáng vẻ hi ngang oai hùng của đại tiểu thư phủ tướng quân năm nào. Nàng bước lên, cùng kính hành lễ với nàng giống như là khi còn ở phủ tướng quân. Tỷ tỷ, Sở Du đã không còn sức lực, nàng chậm chạp đưa mắt nhìn về phía đứa bé bên cạnh nàng ta, lặng lặng nhìn. Đứa bé kia nhìn thấy Sở Du nhưng mà không tỏ vẻ thân thiết gì. Ngược lại còn bước lui, bộ dạng sợ sệt. Hô hấp của Sở Du đã chậm dần, nàng ta phát hiện nỗi ưu tư của nàng, vội đẩy đẩy đứa bé nói, "Nhàn Thành, gọi phu nhân đi." Đứa bé tiến lại gần, cung kính gọi một tiếng, "Đại phu nhân." Đồng tử của Sở Du đột nhiên co lại. "Đại phu nhân ư? Cái gì mà là đại phu nhân? Trở ra nàng mới là mẫu thân của nó, trở đang nàng đã mang thai 10 tháng sinh ra nó." sợ cẩm tiếng sợ vô rung rung nàng muốn bật ra tiếng mắng chửi nhưng mà nhìn thấy bộ dạng ung dung thông thả của mùi mùi thì đột nhiên phát hiện chửi rũ cũng không có tác dụng gì giờ khác này cả kiếm trong tay và kiếm trong lòng của nàng đều đã mất nếu muốn đứa bé này gọi nàng một tiếng mẫu thân thì cần phải có sự đồng ý của người mùi mùi đang đứng ở trước mặt đây nàng nhìn sợ cẩm cầu sinh sợ cẩm hiểu ý nàng Nhưng chỉ cười, giả vờ như là không biết, nàng ta giếng chăn cho nàng, dịu dàng nói: "Sở Sinh sẽ tới ngay, tỷ tỷ đừng có quá mong nhớ. Sở Du biết, Sở Cẩm sẽ không để cho nàng nghe được tiếng gọi mẫu thân của Cố Nhan Thanh." Nàng giữ chặt lấy nàng ta, nhìn đăm đăm. Sở Cẩm lặng lặng đánh giá nàng, sau một lúc mới chậm rãi nở nụ cười. "Nàng ta phải tay đến người khác đưa cúi nhang thanh lui xuống, sau đó cúi đầu nhìn vào mắt của Sở Du. Có vẻ như là tỷ tỷ sắp không qua khỏi rồi. Sở Du không nói được gì, lời của Sở Cẩm là sự thật. Cơ thể của nàng đã sớm lụn bại, sắp không xong rồi. Nhiều lần nàng cầu dân Cố Sở Sinh cho nàng trở lại quá khứ, gặp lại phụ thân mình. Trong cuộc đời này, ông chính là người nam nhân duy nhất đối xử tốt với nàng. Nhưng Cố Sở Sinh lại bác bỏ yêu cầu ấy. Giờ đây, khi nàng đã không còn ở nhân thế bao lâu nữa, rốt cục Cố Sở Sinh cũng trở lại kiều dương, hắn nói sẽ mang nàng về qua kinh, nhưng e rằng không về được rồi, có lẽ nàng sẽ chết tha hương xứ người. Sở Cẩm nhìn nàng, thần sắc dần dần lạnh tanh. Hận à? Nàng ta bình thản mở miệng, ánh mắt đăm đăm của Sở Du đã thay cho câu trả lời. Sao lại không hận chứ? Nàng vốn là Thiên chi kêu tử là con cưng Thế mà lại trơ xuống bước đường như hôm nay Sao lại không hận chứ Nhưng tỉ dựa vào cái gì để mà hận Chồng nói có sợ cẩm im mực Ta có chỗ nào có lỗi với tỉ không Tỉ tỉ Lời này làm cho sợ vô ngẩn người Sợ cẩm nhớt tay Dịu dàng phủ lên bàn tay sợ vô Nhưng mà khi còn nhỏ Mỗi một con đường đều do tỉ chọn Một con đường đều do tỉ chọn Trước giờ A Cẩm luôn luôn nghe lời của Tỷ, có đúng không? Tỷ Tỷ muốn bỏ trốn để gã cho cố sợ sinh. A Cẩm giúp Tỷ, vì muốn dành công trạng cho cố sợ sinh. Tỷ xong pha chiến trường khiến cho cơ thể tàn tạ, chuyện này không có liên quan đến chàng. Chính Tỷ Tỷ tự nguyện gã cho cố sợ sinh, không ai ép Tỷ, đúng chứ? Phải là nàng muốn gã cho cố sợ sinh? Năm đó, Cố Sở Sinh và Sở Cẩm đã đính ước từ bé, nhưng nàng lại thích Cố Sở Sinh trước khi mà cô gia gặp nạn. Cố Sở Sinh bị điều đến biên cảnh, Sở Cẩm tới khóc lóc kể lể với nàng, sợ tới biên cảnh sẽ chịu khổ. Nàng thấy muội muội vô tình với Cố Sở Sinh, cho nên mới tự đề nghị giả cho Cố Sở Sinh, còn Sở Cẩm thì tai nàng giả cho thế tử vị quân của phủ Trấn Quốc khẩu. Lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, dùng một mối hôn nhân tốt, đổi lấy một công tử nghèo túng không ai dám đụng vào, phụ thân yêu thương nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, mà cố Sở Sinh vốn không có yêu nàng nên cũng không đồng ý. Không ai ủng hộ đoạn tình cảm này của nàng, là chính bản thân nàng dùng mọi cách để theo cố Sở Sinh đến Kiều Dương, là cố Sở Sinh bị tình nghĩ của nàng làm cho cảm động, vì cảm kích nàng Lúc nguy nan không trời bỏ nên hắn cưới nàng. Cố Sở Sinh vốn không phải là vật trong ao, nàng và Cố Sở Sinh ở bên cạnh 6 năm, chịu đựng mọi gian khổ, còn sinh một đứa con cho hắn. Hắn từng bước thăng quan tiến chức, trở lại qua kinh, con đường làm quan thăng tiến tới nội các thủ phủ. Nếu chỉ có vậy thôi cũng coi như là một giai thoại, nhưng vấn đề lại là Từ đầu đến cuối trong lòng của Cố Sở Sinh đều chỉ nhớ đến Mục Mẫn Sở Cẩm. Sở Cẩm thay thế nàng, nhân vừa gả qua Trấn Quách Hầu phủ thì cả nhà bên đấy đã tự chiến nó xa trừng, chỉ còn lại Vệ Quân, 14 tuổi đơn độc chống đỡ cao môn. Lúc đó Sở Cẩm không muốn tụ tiếp vì Vệ Quân nên đã cầm lấy phong thư phóng thê của vị gia, khôi phục thân phận độc thân. Cố Sở Sinh gặp lại Sở Cẩm Hai người nói lại tình xưa vô cùng quả hợp. Chẳng lẽ lúc này Sở Du phải nhịn sao? Sau khi mà Sở Cẩm vào cửa, nàng bắt đầu ẩm ỉ, náo loạn, vì ghen tuông mà đánh mất dần tình nghĩa của Cố Sở Sinh. Cuối cùng, hắn lấy danh nghĩa phụng dưỡng mẫu thân đẩy nàng tới Kiều Dương. Nàng ở Kiều Dương ngay ngốc 6 năm cho đến tận lúc chết, nhẩm tính lại thì nàng đã làm bạn với Cố Sở Sinh 12 năm. Sở Cẩm hỏi đúng lắm. Tại sao nàng hận chứ? Cố Sở Sinh không cần nàng, năm đó cũng đã nói rõ ràng là nàng cưỡng cầu. Cố Sở Sinh thích sự cấm, còn nàng ỷ vào sự hy sinh của bản thân mà ép buộc hai người bọn họ phải chia lìa. Có lẽ bọn họ cũng có sai, nhưng mà nàng sai, bạn sai lại là do nàng không nên cố chấp yêu một người mà người đó không yêu nàng. Gió tuyết càng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà vững vàng của nam nhân. Từ nay hắn biểu như vậy, vui buồn không hiện ra mặt, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, có nam nhân xốc rèm tím vào, hắn mặc quan phục màu tím, thiếu mẫn xà, đầu đội kim quang, thoạt nhìn gầy yếu rất nhiều, nhưng mà gương mặt vẫn còn có vẻ tuấn tú nhã nhặn. Hắn dừng chân, đứng ở cửa, gió tuyết hỗn loạn lùa vào, sự u khó chịu ở ngực, phun ra một búng máu. Đột nhiên nàng phát hiện 12 năm Cho dù tình cảm thắm thiết dường nào Cũng đều phai nhà cá rồi Sở du nhìn người nam nhân ấy Chợt nhận ra Bản thân đã không còn yêu thương từ lâu Tình yêu của nàng đã hao mòn Theo 5 tháng Chỉ còn lại sự cố chấp Nàng đã không còn yêu hắn Chẳng qua là không cam lòng mà thôi Nghĩ thông suốt điểm này Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận Vì quảng thời gian 12 năm ấy 12 năm trước, nàng không nên đi tới bước đường này, không nên vì theo đuổi kẻ bạc tình mà bỏ nhà tha hương, cũng không nên cho rằng bản thân có thể dùng sự nồng nhiệt làm tan chảy khối băng lạnh lùng. Nàng chậm rãi nở nụ cười, giống như 12 năm trước khi vẫn còn là đích trữ nữ của phủ tướng quân, từ thấy hiên ngang oai hùng, tay cầm vũ khí, thần thái ngạo nghễ. Cụ Sở Sinh đang thở hổn hển khẽ nói: "Nếu được tái sinh, xin nguyện cùng quân không cộng vướng mắt." Đồng tử của Cố Sở Sinh chợt co rút lại, Sở Dung nói xong lời này, liền lập tức phun ra một búng máu, sợ cầm sợ hãi hét lên. Cố Sở Sinh vội vã chạy đến trước, ôm người trong lòng, hai tay của hắn run run, giọng nói khàn đi: "A Du, nếu được tái sinh, Tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, cứ quanh quẩn trong đầu của Sở Du, nàng bừng tỉnh như là hiểu ra điều gì đó, nỗi vui mừng như là điên tuông cao trong lòng, nàng đứng bật dậy. Lão thái quân đang tụng kinh bên cạnh bị nàng làm cho hết hồn, Sở Du đứng dậy, gạt lão đạo ra ngoài, song tới cửa lớn, nhìn chăm chú đối với chồng Sở Đại tướng quân đang tranh chấp. Sở phu nhân Tạ Vân được Sở cảm dìu dắt bà đang đứng tranh chấp với Sở Kiến Xương. Sở Kiến Xương đã sắp bùng nổ lửa giận, cố gắng khống chế cảm xúc. Trận của Khâu phủ là gia đình thế nào chứ? Bà muốn gả ai thì gả sao? Cố Sở Sinh là cái loại thư sinh văn nhược, sao có thể sánh bằng vị thế tử? Đừng nói là vị thế tử, cho dù là vị Tất Lang vị gia mới có 14 tuổi kia cũng còn tốt hơn Cố Sở Sinh nhiều. Đừng nói tới chuyện làm ảnh hưởng mặt mũi của Phủ Trấn Quốc Hầu Chứ dù không có quan hệ này Thì ta cũng tuyệt đối không có gã con gái cho hắn Ta mặc kệ ông muốn gã A-du cho ai Ta chỉ biết hôm nay ông vừa đánh nó Vừa bắt nó quỳ ở bên trong Ta vẫn đỏ mắt Người khác thì ta mặc kệ Nhưng đây là con gái của ta Ta chỉ muốn nó bình an Nếu hôm nay quỳ ở đây mà xảy ra chuyện gì Ông có thể đền cho ta một đứa con gái hay không? Nó đã học võ từ nhỏ. Bà đừng có xem thường nó. Sở Kiến Xương nhíu mày, da của nó dày lắm. Sở Kiến Xương tạ vẫn cao giọng. Ông có còn nhớ nó chỉ là một đứa con gái hay không? Cho nên tôi còn chưa có dùng quân côn đâu. Sở Kiến Xương bục miệng, mặt của tạ vẫn đỏ trần, tức giận nâng tay lên, bàn tay vừa phải quét xuống thì chợt nghe tiếng của Sở Du vui sướng hét lên giọng dập. "Cha, mẹ!" Giọng nói đó không giống như là ngày thường mà dường như bao hàm rất nhiều cảm xúc, tự như là người nữ khách buông ba vạn dặm, niễm trải hồng trần tang thương. Hai người hơi sững số quay người, lập tức thấy Sử Du chạy ào tới nhào vào lòng của Sở Kiến Sương. Cha, sự ấm áp bắp giờ ập đến, cơ hồ khiến cho Sử Du bật khóc thành tiếng. Còn sống, tất cả đều là còn sống, mọi chuyện đều chưa hề xảy ra nàng hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời một lần nữa. Chương 2. Sở Du nhảy ra làm nũng bất thành linh khiến cho Sở Kiến Xương hơi sốc. Phản ứng đầu tiên của ông là, chẳng lẽ con bé quỳ tới đi luôn rồi. Dù sao thì từ nhỏ Sở Du đã tập võ với ông, cho nên không giống với các cô nương nhà khác, trước giờ nàng không hề nhăn nhăn nhỏ nhỏ khóc lóc suốt mướt như thế này. Nàng thích cố sở sinh nên là cái gì tốt cũng đều cho hắn. Tần Vương mưu phản. Cố gia vì ra mặt nơi giúp mà bị quật tội, những người xung quanh tránh còn không kịp, vậy mà người sắp xuất giá như nàng lại đi đưa thư, đưa tiền cho cố sở sinh, đã vậy lại còn đòi trốn theo hắn đến biên cảnh. Sự can đảm này lớn đến mức mà không có giới hạn, nhưng cũng may chuyện này bị nha hoàn thân cận của nàng nói cho Sở Kiến Sương. Ông đã ngăn cản Sở Du lại ngay trước khi mà nàng chuẩn bị chạy trốn, vậy mới không để cho nàng phạm sai lầm lớn. Nghĩ đến đây, Sở Kiến Dương lại sủ mặt, lạnh lùng nói: "Nghĩ thông chứ? Nếu vẫn chưa nghĩ thông thì cứ quỳ tiếp đi." "Nghĩ thông rồi ạ." Sở Du biết Sở Kiến Dương đang nói chuyện gì. Nàng lục lọi lại ký ức, giờ chắc là lúc mà nàng 15 tuổi, vào tháng 9 năm 15 tuổi, nàng được hoàng thượng tứ hôn, gả cho thế tử vệ quân của trấn quốc Hầu phủ. Hôn sự được quyết định, ta môi lục xính, chẳng mấy sẽ đến ngay thành thân. Kết quả cũng vào lúc này, Tần Vương mua phản nửa năm cuối cùng cũng bị bắt, mà phụ thân của Cố Sở Sinh từng được Tần Vương phi giúp đỡ, nên đã nói đỡ đôi câu cho người nhà của Tần Vương, ngờ đâu khiến cho thánh thượng giận dữ, phụ thân của Cố Sở Sinh bị chém đầu, mà Cố Sở Sinh vừa vào triều đình cũng mỹ liên lụy, bị, bị giáng chức đến biên cảnh, từ học sĩ Hàn Lâm viện trở thành một huyện lệnh cử phẩm. Đảng Bí được việc này thì trong lòng nôn nóng, đúng lúc Sở Cẩm tới khóc lóc kể lể với nàng rằng mình không muốn theo cố Sở Sinh đi biên cảnh chịu khổ, vì thế hai tỷ muội tính toán để sử du bỏ trốn theo cố Sở Sinh trước, chờ đến khi mà Sở Du chạy xa, Sở Gia không có cách nào ngoài việc để cho Sở Cẩm gả thai đến trấn quốc phu phủ. Sở Cẩm cũng là đích nữ, chỉ là không phải là đích trưởng nữ. Không giống như là Sửu Du luôn vùng kiếm múa đao, nàng ta đi theo Tạ Vận học thơ từ ca phú, hơn nữa dung mạo đẹp đẽ mỹ miều, là người được hơn nửa số công tử trong thành Hoa Kinh ngày đi mơ tưởng trở thành chính thê. Nếu gã Sở Cẩm đến đó, lấy quan hệ giữa vị gia và Sở gia thì có lẽ vị gia cũng sẽ không có nói gì. Hai người tính toán kỹ càng, Vì thế, để gã sai vặt báo tin cho cố sở sinh trước, để cố sở sinh chờ ở bên ngoài cổng thành vào ngày trời đi, thời gian đến gần, kết quả lúc mà Trều Tường đã bị Sở Kiến Dương vừa hay bắt được. Năm đó, sau khi mà nàng bị bắt đã quỳ cả đêm, là Sở Cẩm thiết phục tạ vận đưa nàng về phòng, sau đó lén thả nàng chạy, nàng mới có cơ hội ra rồi thúc ngựa đuổi theo cố sở sinh đã đi xa. Mà lần này Sở Du tuyệt đối sẽ không chạy nữa, vì thế nàng quyết đoán nói với Sở Kiến Xương, "Con không chạy, con sẽ ngoan ngoãn chờ gả cho vị thái tử." Sở Kiến Xương nhìn Sở Du với ánh mắt đầy nghi ngờ, không rõ vì sao Sở Du lại đột nhiên thay đổi tâm tư, cần nhắc xem có phải nàng muốn lừa ông hay không. Nhưng nữ nhi nhà mình trước giờ là người thẳng tính, lừa ai cũng không có lừa người nhà. Suy nghĩ một chút, Nhìn ánh mắt sáng ngời và sát mặt tái nhật của sợ du Sợ kiến xương cũng cảm thấy đau lòng Lập tức phải phải tai nói Thôi đi nghỉ ngơi trước đi Ngày sau con sắp phải thành thân rồi Đừng có suy nghĩ lệch lạc nữa Dù sao cố sợ sinh cũng đi rồi Con đấy nên chớ hết phần tình cảm đó đi Vâng sợ du gật đầu Sợ cẩm ở bên cạnh đỡ nàng Sợ du khẽ trung lên thẻ bản năng muốn thu ta lại nhưng vẫn cố khắc chế bản thân không gây ra động tác nào. Sở Kiến Thương thấy Sở Du cúi đầu, cho là nàng khổ sở, ông thở dài, vỗ bả vai của nàng nói: "Vệ Thế tử mạnh hơn cố sở sinh nhiều, con gặp sẽ biết, tình cảm đều được bồi đáp sau khi mà chung sống bên nhau, con đừng có kháng cự, cha sẽ không hại con đâu." "Con biết ạ." Sở Du gật đầu, lúc này là thật lòng thật dạ. Vệ thái tử Vệ quân cùng với toàn bộ nam nhân vị gia đều là những người bảo vệ non sông đất nước, một cố sự sinh quen đồ bẩn quyền mu sao có thể so sánh được. Nàng cũng muốn bồi dưỡng một chút tình cảm với vị quân, nhưng đoán là không có cơ hội, Sở Du nghĩ đến phận mệnh của vị gia lại có vài phần thương tiếc. Thấy Sở Du không có tinh thần, Sở Kiến Sương vội tay để cho Tạ Vân và Sở Cẩm đỡ nàng về, suốt cả đoạn đường Tạ Vân điều bảo ban khuyên nhủ, đại khai bảo nàng chết tâm tư với cố sở sinh đi, người làm cha mẹ luôn hy vọng nữ nhi của mình sống tốt. Sự du không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe. Mẫu thân nàng tuy sau này cũng làm chút chuyện quan đường, thiên vị sở cảm mơ một ít, nhưng bà vẫn đối đãi thật lòng với nàng. Nhưng lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, luôn sẽ có một bên dày hơn một chút, còn một bên thì mỏng hơn một chút. Nàng lặng im để Sở Cẩm đỡ mình về phòng. Sau khi mà người hầu hạ của nàng rửa mặt, chảy đầu, nàng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng muốn tích trữ tinh thần và sức lực, sau đó lên kế hoạch cho con đường tương lai phải đi như thế nào. Trước kia, nàng luôn cho rằng con đường của mình chỉ cần đi theo cố sở sinh là được. Giờ bỗng có lựa chọn mới, nàng lại có chút hụt hẫng, không biết phải làm sao. Chưa chợp mắt được bao lâu, nàng đã nghe thấy tiếng của Sở Cẩm. Sở Cẩm bưng thuốc vào, cho người làm lui xuống, sau đó đi tới trước mặt của Sở Du. Nàng ta đặt chén thuốc xuống, ngồi vào mép giường, ôn hòa nói: "Tỷ tỷ." Sở Du chậm rãi mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Cẩm. "Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không?" Vẻ mặt đó không giống giả vờ. Trong đầu của sợ du nhoãn lên một cái Không nhìn được suy tư Có lẽ sợ cẩm 15 tuổi Vẫn còn vài phần dịu dàng Ấm áp với người tỉ tỉ là nàng Thấy sợ du không đáp lời Sợ cẩm đến gần nàng Nói thật nhỏ Tỉ tỉ cô đại ca cho người truyền lời tới Nói rằng quân ấy chờ tỉ Nghe được lời này Sợ du đột nhiên ngẩn đầu Không tưởng tượng nổi Mà nhìn sợ cẩm Cô sợ sinh chầu nàng sao không thể nào. Năm đó Cố Sở Sinh hoàn toàn không để ý tới nàng, sau khi nhận được thư, hắn thậm chí tra rồi thúc ngựa trở khỏi qua kinh sớm ăn nửa ngày, làm sao có thể chờ nàng được? Là xuất hiện sai là ở chỗ nào? Nàng nhìn chằm chằm Sở Cẩm, sau khi suy tư một lát đã lập tức hiểu ra, Cố Sở Sinh không thể nào nói như vậy, mà Sở Cẩm nghi giọng nàng bỏ đi, nhưng lại vị trí thế tử phi của trấn Quốc Hầu phủ cho nàng ta. Cho nên nàng ta mới cố ý nói như vậy để cho Sở Du hy vọng, để Sở Du mau bỏ đi. Đời trước nàng ta không nói như vậy là vì đời trước Sở Du không cần sở cảnh cho nàng hy vọng mà đã lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại. Nhưng đời này, nàng đã nói rõ ràng với Sở Kiến Xương rằng nàng phải gả vào vệ phủ. Sở Du muốn cười, quả nhiên muội muội của nàng từ trước đến nay đều đặc lợi ích của mình làm đầu. Nhưng nàng nhịn xuống ý cười đã tới bên môi, nghiêm mặt nhíu mày nói: "Muội đừng có nói với ta những lời như vậy nữa." Tỷ tỷ sợ cảm có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sợ du bình thản nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hôn nhân của ta và Trấn Quốc Hầu phủ giờ thánh thượng tứ hôn, nếu ta đào hôn dù là vị gia nể mặt Sở gia nên không nói, thánh thượng không nói, nhưng dù sao đây cũng là lương gạ quan thượng, là làm chuyện trái luật pháp mà trong lòng của vị gia cũng sẽ chất chứa oán hận. Sự suy tàn sau này của Sở gia không phải là không liên quan đến chuyện này, tuy rằng sau đó không lâu cả nhà của vị gia tiến tự xa trường, nhưng vẫn còn lại một xác thần tệ quẩn, năm 14 tuổi. Vàng thiếu niên đó đã chinh chiến ngược xuôi đến 16 tuổi đã tiêu diệt bắt địch để báo thù cho phụ thân và quân trưởng. Sau này Chu Đình gần như là thiên hạ của hai nhà Văn Cố Võ Vệ. Tệ Quẩn là người có thù tất báo, ân oán rõ ràng. Năm đó những người tố với hắn, hắn sẽ báo đáp không tiếc một thứ gì, mà những người từng mang đầy xấu xa ác ý với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua dù chỉ là một chút. Sở gia Hai mận đổi đào để Sở Cẩm gả vào Vệ Quân, Sở Cẩm bỏ đá xuống giếng trời khỏi Vệ gia, lúc đi còn làm chuyện bẩn thỉu với Vệ lão thái quân khiến cho bà cụ tức tới mất mặt bệnh nặng một trận. Vệ Quẩn nhớ kỹ từng chuyện một, sau khi một bước lên mây đã trả hết thù hận thù lên người của Sở Kiến Xương. Nếu không phải Cố Sở Sinh còn quan tâm đôi chút tới Sở gia thì sao Sở Kiến Xương có thể yên ổn cáo lão về quê? nhớ đến thủ đoạn của vị quỷ, Sở Du không khỏi có chút sợ hãi, nàng lấy tay đè lên tai phải, dương mắt nhìn Sở Cẩm, trong mắt đầy lộ âu, "Muội muội, chúng ta không thể vì hạnh phúc của mình mà không màng đến gia tộc." Sở Cẩm bị Sở Du nói cho ngẹn họng, kìm nén một lúc mới gượng cười nói, "Tỷ tỷ nói phải, a Cẩm chỉ nghĩ đây là chuyện bồi thường bằng cả đời của tỷ tỷ, dùng hạnh phúc của tỷ tỷ để đổi lấy gia tộc." A cảm cảm thấy đau lòng, nếu có thể chịu khổ thay cho đại tỷ, a cảm cảm thấy không còn gì có thể tốt hơn. Tự y vị gia là chịu khổ à, có ai không biết hiện giờ, Tệ gia đang được thánh sủng, như mặt trời ban trưa, từ khi mà lập quốc đến nay, vệ gia đã có biết bao thế hệ trung thành quả cảm, là danh gia vọng tộc, tam công tứ hậu và giáo chính trực. Còn cháu trong nhà đều là bậc chi lang ngọc thụ, dù vị thái tử không phải là người xuất sắc nhất nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho Sở Du chịu thiệt thòi. Tính ra, hôn sự này vẫn là sở gia trèo cao, Sở Cẩm vì thuyết phục nàng, đúng là cái gì cũng có thể nói được. Nghĩ đến sự hy sinh sau này của vị gia, nghe thấy Sở Cẩm nói như vậy, trong lòng của Sở Du có chút khó chịu. Nàng nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc: Cả nhà vệ gia trung quân ái quốc, vì đất nước mà máu chảy đầu rơi, có thể gả cho vệ thế tử là phúc phần của ta, chỉ là lúc trước ta có mắt như mù, hiện giờ ta đã tỉnh ngộ rồi, muội không cần nói như thế nữa, nếu lại để cho ta nghe được thì đừng có trách ta trở mặt. Sở Cẩm bị Sở Du làm cho không nói nên lời, nhìn nét mặt nghiêm túc của người trước mặt, Sở Cẩm thật sự muốn nhắc nhở nàng rằng, tối hôm qua nàng vẫn còn đang tính kế bỏ trốn, như thế nào cùng nàng ta Nhưng mà nàng ta biết trong lòng của vị tỷ tỷ này có sự quả quyết vô cùng mà tâm tư cũng đơn giản, đã nhận định rồi thì sẽ không quay đầu lại, nếu cứ tiếp tục tranh chấp, động tay động chân một cái thì sợ là nàng ta sẽ bị thiệt. Vì thế Sở Cẩm khó khăn nở nụ cười nói, "Tỷ tỷ có thể nghĩ thông là tốt rồi, muội thấy tỷ tỷ cũng đã mệt mỏi, thuốc để ở đây, A Cẩm xin đi trước." Sở Du gật đầu một cái, nhắm mắt lại không nói nữa, Sở Cẩm cung kính lui ra, trà đến ngoài sân, sắc mặt đã lạnh xuống. Nàng ta siết chặt bàn tay, hiện giờ Sở Y không chịu bỏ trúng, chẳng lẽ nàng ta thật sự phải gả cho Cố Sở Sinh kia sao? Không được, nàng ta tuyệt đối không thể gả cho Cố Sở Sinh, không thể làm nối thế tử phi thì nàng ta cũng tuyệt đối không thể đi theo Cố Sở Sinh tới biên cảnh. Từ biên cảnh tới qua kinh Từ vị trí quyện lệnh củ phẩm cho tới khi được thăng chất quay về. Tuổi qua tươi đẹp nhất của nàng ta e rằng đã bị chôn phùi trong gió lạnh nơi biên cảnh phương Bắc. Trong lòng có sợ cảm thành tính tón. Mà lúc này, cố sợ sinh ở trong xe ngựa ở cổng thành, lặng lặng đọc công báo mới nhất. Hắn bị nhiễm phong hàng, vừa nhìn vừa khẽ ho khang. Phụ thân qua đời, chuyên luyện hắn bị cách chức vì thiên chi kêu tử này trợt rơi và bụi bậm. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ luống cuống tay chân không biết phải thế nào, nhưng không ngờ thiếu niên này lại lộ ra một loại thông dong bình tĩnh hơn hẳn bình thường. Hắn như đang lẳng lặng chờ ai đó, không chút hoang quan mang. Quan binh ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói, "Cố công tử cần phải đi rồi." Cố Sở Sinh ngước mắt nhìn cổng thành một cái, cho gã sai vặt một ánh mắt. Gã sai vặt vội vàng tiến lên, lại đưa quan binh một lượng bạc cười nói, Xin đại nhân, chờ thêm một lát nữa, rất nhanh thôi ạ. Chậm nhất là đến khi mặt trời lặng, quang binh nhiếu mài, không thể kéo dài thêm nữa. Nghe được lời này, cố sợ sinh nhiếu mài. Mặt trời lặng, hắn nhớ lại thời gian sự vô đuổi theo vào đời trước. Hắn chắc có thể chờ được. Nghĩ tới cái tên này, hắn có chút đau đớn mà nhắm hai mắt lại. Người ngoài đều cho rằng hắn không hề sợ hãi khi mà đối mặt với mọi chuyện của gia tộc, nhưng mà thực tế cũng không phải vậy. Lúc mà hắn đối mặt với tất cả những thứ này khi chỉ là một thiếu niên cũng đã thật sự hoảng loạn, gia tự đánh mất mình, là cô nương đó đã phi ngựa tới ở trong đêm mưa, nàng dùng kiếm hất mạnh xe hắn lên, cao giọng nói câu kia: "Huynh đừng sợ, ta tới tiễn huynh." Đã cho hắn đầy đủ dũng khí, thời niên thiếu cũng không biết lòng dạ mơ hồ của mình chỉ cho rằng hắn ghét bộ dạng mồ hôi khắp người của nàng, không thích nàng, không biết kiềm chế, chán ghét nàng, trò chuyện vui vẻ với quân lính trong doanh, nàng theo đuổi, hắn né tránh, hắn vẫn luôn cho rằng người ở trong lòng nên là một cô nương thuần khiết và không có tí vết như sợ cảm. Mãi đến khi nàng chết trước mặt hắn, nghĩ lại một cách đó, cố sợ sinh cảm thấy trái tim như là chợt bị người ta siết chặt. Hắn nhắm mắt lại, chậm chậm dừng hơi thở, làm dịu lại cơn đau này. Cái chết của Sở Du là khởi đầu cho tình yêu của hắn dành cho nàng. Sau khi nàng chết, hắn mới biết trong cõi đời không có người đợi mưa đưa tiễn nữa, đã khó chịu đựng đến nhường nào. Mới biết được những chán ghét năm đó của hắn thật ra là ghen ghét, là sự sợ hãi đối với thứ tình cảm không biết tên, là đồng phản kích của chàng thiếu niên trước sự ngại ngùng e lệ quản thời gian nàng chết, càng lâu, càng dài thì tình cảm của hắn đối với nàng càng cố chấp, càng đậm sâu. Mãi đến khi mà hắn chết dưới kiếm của vậy quỷ, vào một cách đó, hắn mới cảm thấy giải thoát. Khi tỉnh dậy, hắn trở lại năm mình 17 tuổi, hắn mừng trở như điên, thật tốt, hắn mở mắt ra, bật mài công công, hắn lại có thể nhìn thấy một sự vô sống động trạng ngời, một sự vô hoàn toàn còn sống. Lần này, hắn nhất định Sẽ bầu bạn cùng nàng thật tốt Chương 3 Cố sợ sinh chờ đến tầng khi mà mặt trời lặn Cũng không nhìn thấy bóng dáng của sợ vô Chuyện không giống quá cứ Làm cho hắn không nhìn được Có chút lo lắng Lúc này quang binh không còn nhẫn nại Mạnh mẽ kéo xe ngựa qua Bất mạng nói Đi thôi Cố sợ sinh Nhìn vào người đến người đi tấp nập ở cổng thành Hết sâu một hơi Cuối cùng lên đường Không sao Sợ vô nhất định sẽ đến Hắn nói với mình, sự trở về của hắn tất nhiên sẽ gây ra mọi thay đổi, nhưng hắn biết rõ thứ tình cảm của cô nương 17 tuổi Sở Du dành cho hắn sâu đậm cỡ nào. Đời trước nàng đã tới, đời này nàng cũng sẽ tới. Khi mà Cố Sở Sinh ôm cõi lòng đầy hy vọng bước lên con đường của mình, Sở Du đang ngủ say giấc, sau khi tỉnh lại, nàng lập tức nhận ra tin tức Sở Cẩm phái người đưa tới đây, nói là Cố Sở Sinh đã rời khỏi kinh thành. Sở Du không quá chú ý Cố Sở Sinh có trời khỏi kinh hay không, cái nàng để ý hơn là tỷ muội muội này của mình sao lại thần thông quảng đại như vậy. Hiện giờ nàng hoàn toàn không biết một chút tin tức nào về bên ngoài, nhưng Sở Cẩm lại biết rõ khi nào Cố Sở Sinh trời kinh. Có lẽ Sở Cẩm biết được những chuyện này từ chỗ của Cố Sở Sinh, nói cách khác, thật ra những năm đó quan hệ giữa Cố Sở Sinh và Sở Cẩm vẫn chưa có đứt đoạn. Vào lúc mà Sở Cẩm nói mình không có bất kỳ tình cảm nào đối với Cố Sở Sinh, để nàng bỏ trốn cùng với Cố Sở Sinh thì bản thân Sở Cẩm vẫn giữ liên lạc với Cố Sở Sinh. Sở Du ném tờ giấy trong tay và bíp lò, nói với thị nữ tớ báo tin, nói với nhị tiểu thư không cần nói với ta những chuyện này, quy củ không cần ta phải nói quá nhiều, trong lòng của muội ấy phải hiểu. Vừa nói Sở Du ngẩng đầu, nhìn thị nữ lạnh lùng nói, "Phủ tướng quân còn cần thể diện, bảo muội ấy cân nhắc một chút." Chị nữ không biết nội dung trong tờ giấy, bị Sử Du nói như vậy cũng không hiểu gì. Sau khi quang mang trổi lộng trời đi, Sử Du nhìn ánh lửa sáng bừng trong lò than, không nhịn được thở dài một tiếng. Tờ giấy này khiến nàng gần như là mất hết hy vọng với muội muội của mình. Tính cách lá mặt lá trái ăn ở hai lòng của Sở Cẩm không phải tương lai mới có, mà nó đã ăn trong xương cốt, mòn tận gốc rễ. Năm đó nàng thích cố Sở Sinh Nhưng bởi vì hắn là hôn phu của Sở Cẩm nên là suốt nhiều năm, nàng chưa từng thấy hiện ra ngoài, nàng không nói nhiều quá một chữ, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ tránh đi. Thánh thượng tứ hôn, nàng lập tức đồng ý, nàng tự nhận mình làm rất tốt, ngay cả năm đó khi mà nàng đuổi theo Cố Sở Sinh tới cung Dương, bản thân của Cố Sở Sinh cũng sững sờ, nếu không phải Sở Cẩm khóc lóc gãy lể, nếu không phải Sở Cẩm cầu xin nàng, sao nàng có thể khổ sở vì đợi chờ Cố Sở Sinh chứ? Một mặt, nàng ta nói mình muốn khuyến khách tỉ tỉ tỉ tìm kiếm tình yêu đích thật, nhưng mà một mặt lại vương vấn không giấc được tơ lòng với cố sợ sinh. Sợ du có chút bất đắc dĩ, nàng không hiểu vì sao sợ cẩm lại có tính tinh này, rõ ràng cùng sinh ra ở phủ tướng quân, rõ ràng cùng là đích tiểu thư, nhưng sao tính cách lại khác nhau đến vậy. Sợ du suy nghĩ một lát, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nhưng lúc mới trở về, Nàng tìm bút mực mới, bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện quan trọng mà nàng nhớ được ở đời trước. Nếu đã trở về một lần nữa, nàng đương nhiên không thể trở về vô ích. Trước mắt, chuyện lớn nhất không gì khác là ngoài việc nhà của vị gia tự chiến nơi xa trừng. Ngày 27 tháng 7 năm đó cũng chính là ngày mà sở cảm giả cho vị quân biên cảnh cấp báo về qua kinh, tệ quân theo phụ thân xuất chinh, tổng cộng 7 người con của vị gia Vệ cả, vệ Thất Lang và quân nhỏ tuổi nhất cũng đều tiếp bước lên chiến trường. Tất cả mọi người đều cho rằng chiến thần Vệ gia sẽ nhanh chóng chiến thắng trở về giống như là những lần trước. Nhưng một tháng sau, tin tức truyền về lại là 20 vạn tinh binh dưới sự dẫn dắt của Vệ gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở Thông Lũng Bạch Đế. Vệ Quẩn đớn lên cổ Vệ Kinh, chịu thảm phẫn của đại lý tự, bởi vì nguyên nhân dẫn đến thất bại trong trận chiến này là do Trấn Quốc hầu Vệ quân đã cưỡng ép tri đuổi đào binh bắt địch, bất chấp hoàng mệnh. Vì thế, các thế gia lớn rối rích tỏ rõ lập trường, các đức quan hệ với vệ gia, ngoại trừ Tưởng thị phu nhân của Nhị công tử Vệ Thúc tự vấn vì tình, thì các phu nhân và các thị thiếp ở các phòng khác đều tự xin trời đi. Vệ quận thay thế phụ thân và huynh trưởng, viết thư qua ly cho những người này trong khoảng thời gian ngắn cây lớn thị gia tang quan đổ nát, cả hầu phủ to lớn chỉ còn lại một vệ quẩn già, vệ lão thái quân dẫn theo năm đứa trẻ còn chưa lớn. Lúc ấy Sử Du đã theo Cố Sở Sinh đến cung Dương Sa Xôi, cung Dương là phòng tuyến thứ hai của biên cảnh phía bắc, là nơi trọng yếu để vận chuyển lương thảo. Lúc ấy Sử Du đã nhiều lần giúp Cố Sở Sinh vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến. Nhưng sau khi mà Sở Du tiếp xúc với chiến sự cũng là sau khi mà người vệ gia đã chết. Năm đó cụ thể người vệ gia chết như thế nào, vì sao mà chết, nàng thật sự không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết sau khi mà Quốc Cửu Diêu Dũng nhận lệnh lúc lâm nguy, đóng quân ở Bạch Thành cuối cùng bỏ thành mà chạy, cả nơi đều nổ lên chiến tranh loạn lạc, bị kìm kẹp bao vây, trong lúc mà trên triều đình không còn người nào có thể sử dụng Thế quân ở trong lao ngục chờ lệnh, gánh án sinh tử lên tiền tuyến, hoặc là thắng, hoặc là chết. Sau đó vệ quân chiến thắng trở về, ngay trở về còn sách theo đầu của Diêu Dũng vào ngự thư phòng. Sau khi ra ngoài, hoàng đế điều thêm tước vị cho tất cả những nam nhân vệ gia đã chết trên chiến trường. Nàng không có hy vọng người tệ gia chết, sợ dư nắm bút, trong mắt mang theo ánh sáng sắc bén những nam nhân kiên cường quả cảm đó của vị gia không nên chết. Nàng Tiểu Mỹ viết ra những đoạn có liên quan tới vị gia, cố gắng khôi phục lại những chuyện năm đó, viết một mực đến gần bình minh, Tạ Vận dẫn người bưng khai đi vào. Phủ tướng quân đã treo đầy đèn đỏ, dán giấy hồng. Tạ Vận thấy Sở Du viết gì đó, sốt ruột nói: "Con đang làm gì thế? Sắp thành thân rồi, còn không nghĩ ngơi cho tốt, ngày mai ta xem công việc qua như thế nào." "Mẫu thân, không sao ạ." Sở du ném hết giấy vào lò thang Chạy chuốt một đêm Tất cả chi tiết đều hiện rõ mồm một trong đầu Sở du ung dung xoay người Thấy đầu của nhà hoàng chuẩn bị Lại cười hỏi là hỷ phục à Đúng vậy Mau đi thai đi Tạ vẫn có chút bất mãn Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của nữ nhi nhà mình Những bất mãn đó cũng giảm đi không ít Chào hỏi người đi vào Chờ đợi sở du bắt đầu rửa mặt giải đầu Tắm gội, thay quần áo Bôi dầu qua quế lên tóc Ta y phục, trực trở, màu đỏ thắm, thiêu phượng bằng chỉ vàng. Sau đó Sở Du ngồi ngay ngắn trước gương, thị nữ đi lên trang điểm cho nàng. Sở Cẩm mang lược vào, đi đến bên cạnh của Tạ Vận, nói với Tạ Vận: "Mẫu thân, chạy tóc đi ạ." Tạ Vận nhìn Sở Du trong gương, nói với Sở Cẩm bằng âm giọng khàn khàn: "Con nhìn con bé xem, ngày thường đều không trang điểm, hôm nay lần đầu tiên trang điểm đẹp như vậy, chính là muốn đi gặp phu quân." Vừa nói Tạ Phẫn cầm lấy lực, giơ tay gài lực vào sợi tóc của nàng, khẽ nói: "Sau này tới vị gia thì không được hành động buông thả tùy hứng như là ở nhà nữa, con gái đã ra ngoài, đến cùng sẽ chịu thu thiệt một chút, còn ở vị gia, mọi việc có thể nhịn được thì cứ nhịn, đừng có cố tranh chấp." Nếu đổi thành ngày xưa, nghe được lời này có lẽ Sở Du sẽ tranh chấp đôi câu với Tạ Vận, nhưng mà hiện giờ nghe thấy tiếng nói mang theo nức nở của Tạ Vận, lòng tranh chấp của nàng cũng không còn nữa. Nàng thở dài chỉ nói, "Nữ nhi đã biết à?" Tạ Vận gật đầu, giơ tay chải tóc cho Sở Du. Một, chải đến bạc đầu. Hai, chải đến đầu bạc tỳ mi. Tạ Vận vừa chải tóc cho Sở Du, vừa đông đầy nước mắt, đến cuối cùng bà không kìm nén được như là mệt mỏi, được sợ cảm đỡ sang một bên, thị nữ tiến đến búi tóc cho Sử Du, sau đó đội mũ phụ. Trong lúc làm những thứ này, trời đã dần sáng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ trống khua chuyên, một nha hoàn vội vội vàng vàng xông vào, vui mừng nói: "Phu nhân, đại tiểu thư người vệ gia đã tới rồi." Nghe vậy, ta vẫn lập tức đứng dậy, làm như là muốn đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa chợt nghĩ đến Không được không được, bọn họ vẫn còn một lát nữa mà. Vì thế, lại quay về cùng nữ quyến ở trong phòng chờ người của phệ gia đến. Theo tập tục, khi mà người vệ gia tới đón dâu thì sở gia sẽ làm một số việc gây khó dễ, đến đúng canh giờ mới để cho sở Du ra ngoài. Vì thế, bên ngoài cực kỳ náo nhịch, sở Du và mọi người chờ trong phòng trong lòng không khỏi ngứa ngáy, sở cảm dù sao vẫn là thiếu nữ, nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nhả giọng nói: Mẫu thân hay là con ra ngoài xem một chút nha Nghe thấy lời này Mọi người đều hứng chí đông lật nhìn tạ phận Tạ phận không khỏi cười rộ lên Mấy người thiếu kiên nhẫn này Cũng chỉ là đón dâu thôi mà Có cái gì đẹp mà nhìn chứ Đẹp chứ Sở du suy nghĩ trong lòng Đời trước hôm lễ của nàng rất là đơn giản Ở Côn Dương Hai người chỉ bài hai bàn tiệc ở trong sân Để mà mời thuộc hạ của cố sở sinh Tiễn khăn phong xong là xong chuyện cố sở xinh từng nói sẽ bù một hôn lễ long trọng cho nàng, nhưng nàng đã chờ đợi cả đời rồi. Thứ chờ đợi cả đời sẽ luôn có vài phần không giống nhau, Sở Du đè lại sự to mò trong lòng, nói với Tạ Vận, "Mẫu thân, chúng ta cứ ra ngoài xem một chút đi." Khờ bé này, Tạ Vận cười đẩy nàng, khi mà nói chuyện đã nghe thấy tiếng tranh chấp ầm ĩ, sau đó lập tức nhìn thấy hai thiếu niên đang đánh nhau trên nóc nhà. Sở Cẩm kêu lên đầy kinh ngạc, "Là nhị ca!" Sở gia có tất cả 4 người con, thế tử Sở Lâm Dương, nhị công tử Sở Lâm Tây, còn lại là hai tỷ muội Sở Du và Sở Cẩm. Sở gia xuất thân là nhà tướng, Sở Lâm Dương còn bởi vì thân phận có chút kiên kỵ, còn Sở Lâm Tây thì đã sớm không khách khí mà động tay động chân với người của vệ gia rồi. Các nữ quyến vội vàng chạy tới bên cửa sổ, háo hức thò đầu ra nhìn người trên mái hiên, Sở Du Tạ Vận và Sở Cẩm cũng đi đến trước cửa, ngửa đầu nhìn lên. Sở Lâm Tây mặc áo gấm màu lam, nhìn qua rất tuấn tú, mà tiểu niên đối diện hắn chỉ khoảng 14 tuổi, trên người mặc áo bào đen, tóc buộc cao bằng di đan, xèn hai màu đen trắng, mặc dù ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, nhưng mà trên người toát ra vẻ kiêu ngạo không thua kém gì Sở Lâm Tây. Sở Lâm Tây vốn đã đẹp mà người đối diện lại càng thêm anh tuấn, mắt như là sao sáng, lông mày như dãy núi, khóe mắt phượng hơi nhếch lên, mang theo vài phần phong lưu trạng trở khó mà giải thích, nhưng vẻ mặt thiếu niên đàng hoàng nghiêm túc, chỉ dư lại khí thế sắc bén như đao đâm thẳng vào lòng người, đó là sự cẩn thận chặt chẽ quyết đóng xác phạt mà các công tử thế gia ở oa kinh khó có được, giống như là đó qua băng nở trụ dưới tuyết lạnh nơi biên cảnh phương bắc, mỹ lệ lại lạnh lùng. Ánh mắt của Sở Du dừng trên người của thiếu niên kia, trong nháy mắt, nàng như là trở về đời trước, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng nhìn người này gần đến như vậy. Khi đó, hắn đã là chấn Bắc Vương, danh chấn thiên hạ, là đại đô đốc của ngũ quân đô đốc phủ, tay nắm binh quyền. Quyền quynh Khuynh Triều Dạ, ngày nàng bị cố sự sinh đưa ra khỏi Hoa Kinh, gió tuyết đang sen, hắn thúc ngựa về kinh, áo choàng trắng bên ngoài, áo choàng đen, mặt lạnh như xương, khi đó hắn mạnh mẽ và cứng rắn hơn bây giờ rất nhiều, cũng không giống dập phút này, trong mắt còn chứa đầy nét ngây thơ và bừng bừng phấn chấn của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn lạnh như băng tuyết trong hồ sâu, thúc ngựa chặn xe ngựa của nàng lại. Cố phu nhân Giọng điệu của hắn đều đều, không lên không xuống, tuy là dò hỏi nhưng mà không có nửa phần nghi ngờ, sớm đã biết được người bên trong màn xe là ai, Sở Du cho người cuốn màn xe lên, ngồi trong xe ngựa, cùng kính hành lễ, bình tĩnh đáp lời. "Tệ đại nhân. Cổ phu nhân đi đâu? Càn Dương, khi nào trở về?" "Không biết ạ." "Cổ phu nhân." Tệ Quẩn cười khẽ, "Có hối hận không?" Sở Du hơi sửng sốt. Tể Quẩn nhìn về nơi xa, cổ phu nhân cũng biết, năm đó trước khi về phủ tới cửa cầu hôn, người trong nhà từng tới hỏi dò, sợ gia có hai cô nương, trong lòng quân trưởng ngưỡng mộ vị nào, quân trưởng nói, quân nãy thích đại tiểu thư, vì đại tiểu thư thập phó, sau này ta trưởng thành, nếu quân nãy không địch lại thì có thể mang thế tử ra trận. Đến trước ngày thành thân, quân trưởng thức trắng đêm dặn dò ta Sở gia trọng phó, nếu đón dâu mà động thủ thì ta cần phải nhường một chút." Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía nàng. Cổ phu nhân khác với lệnh muội, lệnh muội là hạng người nịnh nọt, đè lũ bu quanh, cổ phu nhân lại nguyện từ bỏ hôn nhân ngự ban, theo cố đại nhân đến bắt cảnh, trình chiến xa trường. Đáng tiếc, cổ phu nhân có mắt như mù, huynh trưởng ta đối với phu nhân như châu như báu, phu nhân lại không thèm nhìn đến. Phu nhân Đi đến bước này, ánh mắt của hắn bình tĩnh, có từng hối hận không? Khi đó Sở Du khẽ cười, nàng đó lấy ánh mắt của đối phương, nét mặt thản nhiên, thiệp thân làm việc, trước nay chỉ nghĩ có làm hay không, chứ không nghĩ đến hối hận hay là không hối hận. Người đó không nói gì, hắn lặng lặng nhìn nàng một lúc lâu, dựng dưng lên tiếng, "Đáng tiếc." Nàng không đáp lời, chỉ cung cung kính kính ngồi quỳ, nhìn người đó cởi ngựa trời đi. Giờ nàng ngửa đầu, nhìn tệ quận đánh nhau với Sở Lâm Tây, cộng phu trên tay của hắn rõ ràng cao hơn Sở Lâm Tây rất nhiều, nhưng lại cùng Sở Lâm Tây dây dưa hồi lâu, làm đến không dấu vết, Sở Du không khỏi cong khóe miệng, nhặt một viên đá ở chậu qua bên cạnh, ném về phía của Sở Lâm Tây. Đá nện trên người của Sở Lâm Tây, làm cho Sở Lâm Tây lật ngửa người ngay tại chỗ, Sở Lâm Tây gào lên, "Tệ thất lăng, ngươi đánh lén ta!" Tệ Quẩn đứng ở nóc nhà ngây ngơ một lát, sau đó phản ứng lại, nhìn sang phía của Sở Du, chỉ thấy một nữ tử mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng, tựa nghiêng người trên cạnh cửa, trong tay cầm một viên đá ném lên ném xuống, cười rất là không đứng đắn. Tệ Quẩn chợt hiểu đã xảy ra việc gì, lập tức tới cửa sáng lạn. Hắn chắp tay với Sở Du, sau đó tung người nhảy xuống, xả lăm tay đang ầm ĩ với mấy huynh đệ khác của vị gia. Sở Lâm Dương đang quà giải, Tệ Quẩn nhanh chóng vòng ra sau vậy quân, nhỏ giọng nói một câu, "Ca, Tẩu tử xinh đẹp lắm." Tệ Quẩn mặt hỉ bao, chắp tay sau lưng, trên mặt giả vờ bình tĩnh, không có chút dấu vết, mà nhích lại gần Tệ Quẩn kẻ hỏi, "Đệ thấy nàng à?" Sở Lâm Tây bị Tẩu tử đánh hạ đấy. Tệ Quẩn nói tới đây có chút u sầu, "Ca, đệ cảm thấy sau này có lẽ đệ thật sự không có đánh thắng phu thê hai người rồi." Phệ quân công mi cười, đương nhiên rồi, ánh mắt của ca ca đệ có thể sai sao? Khi mà nói chuyện đã đến giờ lành, sợ kiến xương cũng không kéo dài nữa mà nâng tay lên. Sợ lâm dương vội vàng gọi sợ lâm tay và những người khác của vệ gia đứng sang hai bên. Mà trong nội viện, thị nữ lúng túng xong vào, bắt đầu đòi khăn phôn cho sợ du, đỡ sợ du đi ra ngoài. Phệ quân đứng ở ngay phía trước, phệ quẩn và nhị công tử của phệ thuốc đứng đằng sau vậy quân, những người còn lại chia thành mấy hàng, đứng sau ba người, người của sở gia đứng ở trên bậc thang, lễ quan đứng ở vị trí bên phải, cất tiếng, mở cửa đón dâu. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Sở Du mặc hỷ bào, được Sở Cẩm đỡ, xuất hiện trước mắt mọi người. Trước mắt nàng là một màn đỏ bừng không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng pháo vui mừng nổ bên tai, sau đó một đọn lụa đỏ được đưa tới trước mặt nàng, nàng nghe thấy một giọng giọng ôn quà nhưng mà không giấu nổi hồi hộp cùng căng thẳng. "Sợ, sợ, sợ cô nương." Sở vô cười khẽ, nàng nắm lấy lụa đó, dịu dàng lên tiếng. "Vệ thái tử, đừng có căng thẳng." Nàng nói, "Ta đi theo chàng." Trong lòng của vị quân bổng yên ả, hắn nắm lụa đó Trái tim thấp thởm âu lo cuối cùng cũng dịu lại. Hắn không chọn sai người. Thế tử Phi của Trấn Quốc Hầu Phủ nên như thế này. Có thể chỉ bằng một câu nói đã khiến cho hắn thoải mái, đứng thẳng người. Chương 4 Tâm trạng bình tĩnh của người trước mặt làm cho sở du rất yên tâm. Nàng không nhìn thấy dáng vẽ của trượng phu tương lai. Nhưng mà đánh giá từ bàn tay của hắn đưa tới, có lẽ cũng sẽ không có quá kém. Sở du được hắn dắt lên kiệu qua cả đường đi, hắn đều rất là cẩn thận, như thể nàng là nữ tử mảnh mai yếu đuối cần phải che chở gấp đôi. Sở Du chưa từng có trải nghiệm như vậy, nàng đi qua hơn 30 năm, ở trong lòng của mọi người, nàng luôn là một nữ tử hắn chính hiệu, không cần thương tiếc cũng không cần chịu chuộng. Từ trước đến nay Cô sở sinh đối với nàng luôn tương kính như tân, hơn thế nữa thậm chí có thái độ lạnh như băng của cấp trên đối với cấp dưới. Sở Du ngồi trong kiệu qua, lén lén lúc lúc vén rèm lên, muốn nhìn Tệ Quân ở phía trước, nhưng Tệ Quân đã cởi ngựa đi đằng trước, trái lại, nàng liếc mắt một cái đã thấy Tệ Quân canh giữ ở bên cạnh. Tệ Quân nhận ra động tác của Sở Du, cong cong khóe môi với nàng, trong mắt đều là ý cười sáng tỏ, giống như là bắt được nhược điểm của nàng. Sở Du như là bị người ta nhìn thấu tâm tư, còn là một tin nhóc nhìn thấu tâm tư, trong lòng của nàng không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng thả khăn von và mành xuống, ngoan ngoãn ngồi về. Sau khi mà ngồi vào bên trong kiệu, Sở Du bắt đầu tính toán. Đợi trước, tin tức cập biên cảnh báo về qua kinh chính là vào ngày này, nhưng mà cụ thể là vào thời điểm nào thì Sở Du lại không biết rõ. Hiện giờ tình hình biên cảnh nguy cấp, Vệ gia là lựa chọn thích hợp nhất để mà xuất chinh, nàng đã có tìm lý do ngăn cản Vệ gia xuất chinh. Vệ Quân có thể thử lấy danh nghĩa tân hôn để ở lại, nhưng những người khác thì thật sự không có lý do gì. Cách duy nhất chỉ có thể là ngăn chặn nguyên nhân khiến cho bọn họ thất bại. Nghe nói năm đó là vì vệ trung truy kích tàn binh mà bị trúng kế, lần này nếu vệ gia thành thủ thật là tốt thì có lẽ sẽ không có tai họa này. Sở Du suy tư, nghe tiếng diễn tấu sáo và trống hồi lâu, cổ kiệu cuối cùng ngừng lại, chạng mấy chốc, nàng nghe thấy tiếng cửa kiệu đột ngột bị đá vang. Giữa những tiếng cười đồ ầm ĩ, đoạn dây lụa đỏ kia được đưa tới, lần này tệ quân không nói lắp mà cười nói, "Sở cô nương, ta dẫn nàng đi vào." Sở Du nắm lụa đỏ, nhìn dưới chân được tệ quân dắt ta phía trước, nàng đi vững vàng. Tệ Quân nhắc nhở kỹ càng chu đáo, xung quanh là tiếng con chó vệ gia thì thầm bàn tán, tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ cho nàng nghe thấy. Đa số đều lạ đám nhóc choi choai, mạng thẻ tinh thần vẫn chẳng nói, nghe nói tẩu tử đẹp lắm. Tiểu Thất nói cực kỳ xinh đẹp, có thể đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Sở Cẩm không? Ánh mắt tiểu Thất cao lắm, nhất định là đẹp hơn Sở Cẩm rồi. Sở Dung nghe được lời nói thẳng thắn của người vệ gia, không nhịn được nở nụ cười. Tệ Quân cũng nghe được, hơi xấu hổ, hắn biết Sở Du tập giả, Nghệ sĩ Du nhất định đã nghe thấy, tỷ thể trong lúc mà đỡ Sở Du qua, bước qua cái chậu, hắn ở bên cạnh nàng nói khẽ, nàng đừng có nóng giận, để lát nữa ta đi dạy dỗ bọn họ. Sở Du nghe được lời này, thật sự có chút không nhịn được, nàng vừa cười vừa nói, không sao đâu, bọn họ như vậy ta rất là thích. Tệ Quân nghe được giọng của Sở Du, tuy còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của Sở Du nhưng mà cũng không khỏi tưởng tượng. Cô nương như vậy nhất định là rất đẹp. Trong lòng cô hắn có chút chờ mong, dẫn Sở Du tới sảnh chính. Theo tiếng ra hiệu của lễ quan, hai người bắt đầu bái thiên địa. Đoạn đường này diễn ra rất là thuận lợi. Trong lòng của Sở Du phấn chấn, cũng có vài phần mong đợi tới cuộc sống ở về gia. Trong lòng của nàng rất là bình tĩnh, vào thời điểm đứng lên sau cùng, một cảm giác thả lỏng cùng vui mừng thoải mái cứ thế mà lan tràn khắp ngã. Nàng không gả cho cố Sở Sinh, tất cả mọi thứ sẽ không lặp lại lần nữa. Nàng đứng trước mặt của vị quân, rất muốn vén khăn voan lên để mình nhìn thấy nam nhân trước mặt này một cái. Nàng cảm giác vị quân có lẽ cao hơn nàng nửa cái đầu, trực giác cảm thấy rằng vị quân là nam tử có phần nho nhã dịu dàng. Tệ Du đứng không nhúc nhích, người bên cạnh đi lên đỡ nàng về phòng, vậy thốt tiếng đến ồn ào nói: "Đại ca, Màu đi vén khăn von đi, đừng có uống rượu. Đúng đúng, các công thử khác cũng hô to lên. Đại ca, đi vén khăn von đi, bọn đệ không cần quân uống rượu đâu. Đi đi đi, tệ quân đỏ mặt, nói với bọn họ. Cứ theo như là quy cũ, đi sang một bên nhanh. Vừa nói, hắn lại hơi lo lắng sợ du không vui, vì thế xoay đầu khẽ nói. Sợ cô nương, nàng đi trước, chờ một lát. Lát nữa, thế tử sẽ tới sao? Sợ du khẽ cất tiếng. Âm thanh kim mềm mại thanh túy Trong lòng của vệ quân mềm nhũng Cũng khẽ đáp lại Ừ sẽ không quá lâu Vậy thế tử đồng ý với ta Trong tiếng nói của sở du mang theo vài phần trịnh trọng Dù có xảy ra chuyện gì Nhất định phải cố gắng trở về Càng sớm càng tốt Từ nói sở du cảm thấy lời này có chút đột ngột Lập tức nhở giọng nói Thiếp thân chờ thế tử trở về Vén khăn vôn Mới đầu vệ quân có hơi nghi ngờ Sau khi mà lập tức hiểu, sợ là sợ Du không có thích cái khăn voan này, hắn nhỏ giọng nói, "Nếu nàng không thích cái khăn voan này, kỳ không có những người khác thì cứ tháo xuống chờ ta, tại gia không có nhiều uy cũ như vậy đâu." Nói xong, Vệ Quân lại lo lắng sợ Du cho rằng hắn muốn ở bên ngoài lâu, vì thế lập tức bổ sung một câu, "Ta sẽ mau chóng trở về." Sợ Du gật đầu, được những người khác đã về phòng, Vệ Quân quay người lại bắt đầu tiếp đón khách khứa. Sau khi mà sở vô về phòng Thì ngồi ngay ngắn ở mép giường Nàng đúng là không có thích cái khăn vô này Nhưng nàng thích vệ gia Vệ quân quan tâm nàng Nàng rất sẵn lòng đáp lại vệ quân Bằng những gì tốt nhất có thể Lúc mà ngồi trên giường Nàng hơi nhàm chán Liên bắt đầu tưởng tượng Nàng không phải là người mang thù Những chuyện đời trước Nếu không xảy ra ở đời này Thì nàng cũng không muốn vì thế mà phiền não Cố sở sinh đã rời khỏi qua kinh Nàng cũng đã gã về vệ gia Hiện giờ quá khứ với cố sự sinh và sở cảm không phải là quan trọng nhất, mà thứ quan trọng nhất là nhìn về phía trước, nhìn trước mắt về gia quả nhiên dễ chung sống như là trong truyền thuyết, sau này nàng ở vệ gia, cuộc sống chắc sẽ không có quá khó khăn. Chờ Lát nữa vệ quân trở về, nàng sẽ thử lấy danh nghĩa tân hôn xem có thể để cho vệ quân ở lại hay không. Cho dù không thể, nàng cũng sẽ thử xin đi theo vệ quân tới Tiền Tuyến, cho dù không đi được thì nàng sẽ nhắc nhở để mà bọn họ không có truy đuổi Tàng Binh, có lẽ cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Vệ gia cần chiến thắng trận này, tương lai nàng và vệ quân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nàng biết những thay đổi xảy ra trong 12 năm tới có thể bảo vệ gia đình khỏi những biến cố tang thương. Vệ gia yên ổn ăn lành. Sau này vậy quận có lẽ cũng sẽ không có trở thành vị sát thần đó, chàng tiểu niên nàng gặp hôm nay vẫn là một đứa bé vui vẻ như là chim tước, đến khi mà trưởng thành, có lẽ hắn cũng sẽ là một tướng quân ôn hòa, nhã nhặn như là ca ca của mình phải không? Sở Du suy nghĩ, suy nghĩ hơi xa, đợi nửa ngày, nha hoàn ở bên cạnh thấy nàng vẫn không có nhúc nhích, vì thế tiến lên hỏi: "Thiếu phu nhân, cô muốn ăn chút điểm tâm không?" "Không cần." Sở Du ôn hòa mở miệng: Đúng lúc này phía xa truyền đến tiếng ngờ hí vang, cả những tiếng bước chân vội vàng ráo riết, trong lòng của Sở Du căng thẳng, nàng đột nhiên xốc khăn von lên đi ra bên ngoài. Nha hoàn bị nàng làm cho quản sợ, tiếng lên cảng nặng, nồm nóng nói: "Tiểu phu nhân, người muốn đi đâu ạ?" Sở Du không dám biểu hiện quá mất kỳ quái, dù sao để cho người khác biết được chuyện nàng biết trước tương lai, sợ mình sẽ bị coi là yêu quái, rủi cho một mồi lửa thiêu rủi. Nàng đè sự lo lắng của mình lại, cao mày nói: "Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa chiến, sợ sẽ xảy ra chuyện nên là muốn đi xem một chút." Tiểu phu nhân không cần lo lắng, nha hoàn cười rộ lên, "Thế tử sẽ xử lý tốt mọi chuyện, tiểu phu nhân cứ ở đây chờ là được rồi." "Ta, ta không yên lòng." Sở Du đẩy nha hoàn ra, lập tức đi ra ngoài, làm bằng nói: "Ta phải đi xem một chút." Nha hoàn bị Sở Du đẩy sang một bên, Sở Du mở cửa xong vội vàng đi ra ngoài. Nàng không biết kết cấu của vị gia nên là chỉ có thể đi về hướng có tiếng ồn. Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài càng thêm dồn dập, người cũng nhiều lên, nha hoàn đuổi theo Sở Du, khắp mặt đều là vẻ nôn nóng, vừa muốn kéo Sở Du vừa nói: "Tiểu phu nhân, tiểu phu nhân còn chưa có vén khăn voan lên, người còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó vệ quẩn lập tức xuất hiện ở ngã rẽ. Hắn mặc áo giáp, trên đôi lông mày vẫn còn mang nét trẻ con tràn đầy nghiêm túc, Sở Du dừng bước, siết chặt nắm tay. Vệ Quẩn nhìn nữ tử đội mũ phượng cùng khăn choàng vai, đón lấy ánh mắt sáng trọ của đối phương, quyết đoán quỳ một gối, hành quân lễ với Sở Du, giần ngọc bội bằng hai tay rồi bình tĩnh nói: Tiễn tùy cấp báo, Thiếu tướng quân Phụng Mạnh xuất chinh, lệnh mặt tướng giao khối ngọc bội này cho Thiếu phu nhân, cũng dặn dò phu nhân sẽ chiến thắng trở về, không cần lo lắng. Nghe xong lời này, Sở Du thấy vệ quẩn nâng ngọc bội, khối ngọc bội kia đột vút ve đến mức mặt bóng loáng, trở ra ràng là vật đeo bên người. Nàng giơ tay nắm lấy ngọc bội, dương mắt nhìn ra bên ngoài. Vệ quân đâu? Thiếu tướng quân đã khởi hành, giọng cô hô vệ quân nhỏ dần như cũng biết, xuất chinh đúng vào ngày tân hôn là đã kích lớn tới mức nào đối với nhà gái. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn an ủi đôi câu, đã thấy Sở Du đột nhiên xông ra ngoài. Nàng chạy cực nhanh, y phục tung bay trong gió, vậy quẩn ngẩn người, sau đó phản ứng lại, đuổi theo Sở Du đang xông ra ngoài, nôn nóng gọi, "Tẩu tử!" Sở Du không trả lời, nàng chạy thẳng tới trước cổng lớn, giơ tay kéo một tướng sĩ súng, giúp ngựa xông ra ngoài, người thị gia ngơ ngác nhìn. Mãi đến khi mà vệ quẩn đuổi tới Cũng học sở du cướp ngựa Rồi đuổi theo Lúc này mới phản ứng lại Đó là thế tử phi à Là thiếu phố nhân à Mọi người hết sức kinh ngạc Sở du lại cực kỳ bình tĩnh Gió thắng chính Hơi xe lạnh Nàng thúc ngựa quá nhanh Gió tạt vào mặt đau như là dao cắt Vệ quẩn theo sát ở phía sau Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Kỹ thuật cửa ngựa của vị tậu tử này Lại điêu luyện đến vậy Hắn gian nang lên tiếng Tẩu tử, tẩu đừng có đuổi theo nữa, đuổi theo cũng vô dụng thôi, Kakata sẽ trở về, tẩu đừng có lo lắng. Sở Du không nói chuyện, nàng biết đường ra khỏi thành, dẫn quân từ Hoa Kinh tới Bắc Cảnh, tất nhiên là phải đi cửa Bắc. Nàng vòng qua một con đường, từ trên núi nhìn thấy đội ngũ đang lao nhanh như là tên bắn, nàng kẹp bụng ngựa, phi thẳng xuống sườn núi, tới cuống sợ tới mức mà lá gan cũng sắp nứt ra chuyển nghĩ, nếu mà tẩu tử này xảy ra chuyện chỗ này thì hắn phải ăn nói như thế nào với phụ thân và huynh trưởng đây? Hắn cắn răng đi theo Sở Du, lập tức thấy Sở Du lao thẳng đến đường chính, một người, một ngựa ép buộc cả đội ngũ phải dừng lại. Người vệ gia nhìn thấy nữ tử áo đỏ này đột nhiên xuất hiện thì đều ngẩn người, sau đó lập tức thấy vệ quẩn theo đến, vệ trung tiến đến, một chút không thể tin nổi. Tiểu thất, đây là Công công, Sở Du hành quân lễ với Tệ trung cùng kính nói, còn dầu thất lễ. Nghe xong lời này, trên mặt của mọi người trong đội quân vệ gia đều đổ mọi màu sắc. Nhìn người mặc hỉ phục này và vệ quân thì đã phóng đoán, nhưng mà không ngờ rằng người tới thật sự là Sở Du, mà tệ quân ở đằng sau vệ trung đã ngẩn ngơ cả người. Sau đó, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Sở Du rơi trên người hắn, dưới làn mưa thu mỏng manh dày đặc, tay của Sở Du cầm dây cương, tay áo hỉ phục đỏ thấm loan lậu vệt mưa. Nàng hây ngửa đầu, nâng cao giọng, nói lớn: "Quân vệ quân của ta ở đâu?" Quân vệ gia rối rách cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ có vệ quân căng da đầu, thúc ngựa bước ra khỏi hàng, dàn nàng cất tiếng: "Ta, ta ở đây."